Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 371, Người của Tu La Điện 2. Bạo lực phá hủy sao? Cái này ngược lại cũng là có thể, nhưng như vậy động tĩnh quá lớn, mình không phải là còn có truy hồn sao? Chỉ cần từ trong khe hở thật nhỏ kia đem cơ quan phá hoại liền hoàn toàn có thể giải quyết cái vấn đề này rồi, cho nên dương lỗi tay cầm truy hồn trường cung. Lại nói dương lỗi đã có một thời gian ngắn không sử dụng truy hồn rồi. Mũi tên lần này cũng không phải là đặc chế, mà là một loại tiểu tiễn bình thường. Đây là dương lỗi ở trước kia tiện tay luyện chế ả, tổng cộng 30 mũi còn chưa có sử dụng, truy hồn, đi cho ta. Dương lỗi khẽ quát một tiếng, trường cung trong tay kéo ra, hắt sắt tiểu tiễn kia hóa thành một đạo hắc mang trong nháy mắt phá không mà đi. Hoàn thành chuyện này trong nháy mắt, dương lỗi nhanh chóng kéo ra tay cầm, trận pháp bài trừ, cơ quan bị mắc kẹt, cửa đá mở ra, dương lỗi lần nữa bước chân vào trong cung điện này. Chỉ thấy một người ngồi ngay ngắn ở giữa Đang đã tọa tu luyện Quanh thân có hắc vụ vần quanh Hoặc nhìn cực kỳ quỷ dị Hiện tại tượng Dương lỗi tự nhiên là rõ ràng Đây rõ ràng cho thấy là tu luyện ma công Hơn nữa rất có thể là tẩu hỏa nhập ma Hoặc là xuất hiện những tình huống khác Dương lỗi mặc dù muốn trực tiếp liền chém chết hắn Nhưng vẫn là nhịn được Một cái giám định thuật đánh tới Minh ám Vũ thần tam giai Thành viên nội môn tu la điện Tu la điện Tự nhiên lại xuất ra một cái tu la điện lúc trước một cái xâm la điện đã làm cho người ta lo lắng không dứt mà tu la điện này rốt cuộc là có địa vị như thế nào tu vi của gia hỏa này cũng không yếu lại là võ giả Vũ thần Tam giai Dương lỗi cao mày một người có cảnh giới vũ thần tam giai lại có thể bày ra nhiều cấm chế trận pháp cùng cơ quan quanường rà như vậy đây tự hồ không quá có khả năng chẳng lẽ nguyên nhân là hắn tu luyện có vấn đề suy nghĩ một chút chỉ sợ cũng chỉ có loại khả năng này Vốn là nghĩ cứ như vậy giết hắn, nhưng hiện tại dương lỗi lại cũng không gấp gáp rồi, gia hỏa này bất quá là vũ thần tam giai mà thôi, chính mình còn có thể thu thập hắn, dù thế nào chính mình cũng có thể sử dụng tử điện lôi kích pháo anh chết hắn, huống chi mặc dù chính mình không sử dụng tử điện lôi kích pháo, sau khi ăn vào đại lực kim cương hoàng, lại sử dụng thiên đao nhất thức, tuyệt đối có thể thu thập được hắn, phốt, lúc này minh ám kia phun ra một nguồn máu đen, khủ khủ, hắn mở má ra nhìn dương lỗi. Thần sắc tràn đầy cảnh giác, người là ai, minh ám cũng rõ ràng, người nếu có thể tiến vào nơi này, đó khẳng định không phải là nhân vật đơn giản, chính mình bày ra những cấm chế, trận pháp cùng cơ quan kia, nếu như không phải là loại người tinh thông trận pháp, cấm chế cùng cơ quan, như vậy chính là vũ lực siêu quần, tu vi ít nhất phải đạt tới tầng thứ vũ thần đại viên mãn mới có thể tiến vào, hơn nữa tu vi ở tầng thứ vũ thần đại viên mãn căn bản không thể nào đi vào mà không có một chút thương tổn. Nhưng nhìn tu vi của người này cũng không quá có khả năng là cảnh giới thông huyền, như vậy liền chỉ có một khả năng, hắn tinh thông trận pháp, cấm chế cùng cơ quan thuật, hơn nữa so với chính mình càng thêm lợi hại. Ta là ai? Dương lỗi lạnh lùng cười một tiếng, ta còn muốn hỏi ngươi một chút, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là địa bàn của ta, địa bàn của ngươi, Minh ám sửng sốt, tiếp theo cười khổ nói, vậy xin lỗi rồi, ta không biết nơi này là địa bàn của ngươi. Ở trước lúc không nắm chắc đối phương rốt cuộc muốn làm gì, Minh Ám không có ý định đối nghịch với đối phương, dù sao tu vi của đối phương thoạt nhìn mặc dù chỉ là tầng thứ vũ thánh, nhưng hắn rõ ràng có thể phá vỡ bố trí của mình. Như vậy coi như lời ép đối phương tinh thông đạo trận pháp tấm chế cũng không thể chỉ có một chút tu vi như vậy, tu vi quá thấp căn bản không cách nào làm được công pháp mà ngươi tu luyện để cho ta rất hiếu kỳ, nếu như ta đoán không sai mà nói, ngươi hẳn không phải là người của càng nguyên quốc. Ngươi tới nơi này làm gì? Nếu như câu trả lời của ngươi không để cho ta hài lòng mà nói, như vậy liền xin lỗi, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Dương lỗi cũng sẽ không bởi vì hắn yếu thế mà liền dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nếu như không phải là hắn mà nói, chính mình đi vào làm sao sẽ phiền toái như vậy, lại biến thành buồn bực như vậy. Bất quá gia hỏa này ngược lại cũng là một nhân tài. Mình nếu muốn phát triển, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà nói, nhân tài như vậy là không thiếu được. Nếu như có thể thu phục hắn mà nói, đó ngược lại là một cái lựa chọn không tệ, nhưng có một cái vấn đề, đó chính là chính mình đối với tu la điện này không biết gì cả, đối với tin tưởng của gia hỏa ở trước mặt này cũng không phải là rất hiểu rõ, hắn tới nơi này là vì cái gì. Đây hết thảy đều là không biết bao nhiêu, công pháp, Minh Ám nghe vậy liền thở dài, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện không tu luyện môn công pháp này, nếu như hết thảy có thể quay lại, ta tình nguyện làm một người bình thường. Lời của Minh ám ngược lại khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc một phen, có thể khẳng định là công pháp tu luyện của người này hết sức bất phàm, bất quá công pháp này sợ rằng thật không phải là công pháp của chính phái, mà thuộc về tà môn ma đạo, bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, tốc xấu của công pháp cũng không coi vào đâu, chỉ cần thân chính liền không sợ tà, có sai cũng không phải là công pháp, mấu chốt là người đang tu luyện công pháp, ngươi tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma, Dương Lỗi hỏi, ma công. Tẩu hỏa nhập ma Xem như thế đi, Minh ám nghe vậy ngẩn đầu lên nhìn Dương lỗi nói, nếu nơi này là địa bàn của ngươi, như vậy ta đây liền rời đi, đi, ngươi đi đâu? Ngươi cho là ta sẽ tùy tiện thả ngươi đi sao? Ở trong biên giới càng nguyên quốc, ngươi là một nhân vật nguy hiểm, một khi tạo thành biến cố gì đó cũng là không hay, cho nên ngươi không có lựa chọn khác, một là ngươi để cho ta giết chết, một cái khác là quy thuận ta. Dương lỗi nhìn tới, lạnh lùng nói, hai cái lựa chọn. Ngươi cho rằng ngươi có bổn sự có thể bắt được ta sao? Minh ám cười nhạt, mặc dù tu vi hôm nay của mình hạ xuống vũ thần tam giai, nhưng chạy trốn đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện khó. Cho dù là tu vi của đối phương đạt tới cảnh giới thông huyền, huống chi người trước mắt rất rõ ràng còn chưa đạt tới cảnh giới đó. Có thể bắt lại ngươi hay không thì ta không biết, nhưng ta có thể nói ra rõ ràng cho ngươi, ta muốn giết ngươi mà nói, như vậy ngươi liền nhất định phải chết. Hai mắt của dương lỗi giống như một thanh lợi kiếm nhìn chầm chầm vào hắn nói. Ha ha, ha ha, khẩu khí thật lớn. Đây là chê cười lớn nhất mà từ khi ta xuất đạo đến nay nghe được. Minh ám ta tung hoành hơn 10 năm. Ngươi là người thứ nhất lấy tu vi vũ thánh nhưng dám nói chuyện với ta như vậy. Minh ám cuồng tiếu nói. Chương 372, thù hận của Minh ám. Có cái gì buồn cười sao? Ngươi rất lợi hại. Dương lỗi cười lạnh một tiếng, trong tay lấy ra một vật. Đây chính là tử điện lôi kích pháo Ngươi nói Ta nếu như dùng vật này mà nói Ngươi có phải là sẽ chết hay không Minh ám lấy làm kinh hãi Vật này để cho hắn cảm thấy bất an Không sai Chính là cảm thấy bất an Nếu như tu vi của mình đang còn Vật này tự nhiên là không đủ gây sợ Nhưng hôm nay tu vi của mình bất quá là vũ thần tam giai mà thôi Đối mặt với tử điện lôi kích pháo Ở trong tay dương lỗi thật đúng là không làm được gì Vật kia ẩn chứa lực lượng lôi thuộc tính bên mông Hơn nửa cực kỳ khủng bố, nếu như thật sự động thủ mà nói, mình có thể né tránh hay không còn là không biết, bất quá Minh Ám cũng là một người cứng rắn, thà rằng chết cũng tuyệt không thể bị uy hiếp, cho nè hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta thừa nhận vật này có thể uy hiếp được ta, nhưng vậy thì như thế nào, Minh Ám ta há lại là người sợ chết, nếu như ngươi muốn giết ta, cho dù là ngươi có vật kia có thể đủ giết ta, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống tốt, dương lỗi nghe vậy lại cười, chỉ đồ với ngươi một chút mà thôi ta cảm giác ngươi không phải là một người chân chính có tội lỗi không thể tha thứ, thậm chí có thể nói ngươi còn được coi là một người tốt, cho nên ta sẽ không giết ngươi, lúc trước bất quá chỉ đủ một chút với ngươi mà thôi, dĩ nhiên mặc dù ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết một chút về chuyện của Tu La Điện hay không? Tu La Điện ta còn chưa nghe nói, nhưng xâm La Điện ta ngược lại là có nghe thấy, nếu như ngươi không muốn nói, như vậy liền thứ cho ta vô lễ, Minh ám tuyệt đối là một nhân vật, Bất quá dương lỗi cũng không có cảm nhận gia hỏa này là kẻ tà ác, nhìn công pháp tu luyện đích xác là tà môn. Nhưng nếu như hắn thật là loại người tội không thể tha mà nói, sợ rằng đã sớm bị lạc mất chính mình, trở thành ma chân chính rồi, mà hắn bây giờ còn có thể giữ vững được bản tính liền chứng minh trong nội tâm hắn không phải là một người xấu, một ma đầu. Nghe lời của dương lỗi ngược lại là khiến cho Minh ám thở vào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn động thủ, bởi vì một khi động thủ mà nói, Chính mình thật khó có thể khống chế được chính mình rồi. Xâm la điện là xâm la điện, tu la điện là tu la điện. Giữa hai cái không có quan hệ gì với nhau, có một chỗ tương đồng là hai cái đều tu luyện công pháp ma đạo, mà chỗ bất đồng lại là sâm la điện nhiều năm trước đã biến mất. Hơn nữa thực lực của xâm la điện vô cùng kinh khủng, nhưng tu la điện lại kém quá xa, căn bản không đủ để chống lại thất đại tiên tông. Nghe lời nói của Minh Ám, dương lỗi là có thể khẳng định hắn cũng không biết chuyện tình của xâm la điện. Nhưng Dương Lỗi lại có thể suy đoán, tu la điện này nhất định là có liên quan đến sâm la điện, bởi vì công pháp mà Minh Ám tu luyện liền giống với trên thân của tư đồ hổ nhìn thấy ngày trước, nhưng tầng thứ công pháp của Minh Ám hiển nhiên là có cấp bậc cao hơn so với tư đồ hổ, mà nghe ngữ khí của Minh Ám, hắn cùng với tu la điện tự hồ là không cần phải đối phó, điểm này để cho Dương Lỗi tò mò, dĩ nhiên, điều này cũng không thể loại trừ là gia hỏa này đang cố ý diễn trò, như vậy cũng là nói được thông. Nếu như hắn cũng không có trở mặt Cới Tu La Điện liền có thể chứng minh Hắn có những mục đích khác Mục đích này cụ thể là cái gì cũng là không biết được Nhưng khả năng diễn trò là tương đối nhỏ Gia hỏa này hẳn là trở mặt Với Tu La Điện rồi Tránh đi đuổi giết của Tu La Điện mà tới nơi đây Ta tò mò chính là ngươi không ở Trong Tu La Điện hảo hảo sống ở đó Không muốn tới càng nguyên quốc Tới Yên Sơn này làm cái gì Đừng nói là ngươi đang đi du lịch Dương lỗi nheo mắt lại nhìn hắn nói Tu La Điện Ha ha, Tu La Điện, nếu như không phải là Tu La Điện, ta cũng sẽ không rơi vào trình độ như vậy, nếu như không phải là Tu La Điện, Thúy Nhi sẽ không phải chết, Tu La Điện là cựu địch của ta, ta nhất định phải phá hủy Tu La Điện, báo thù cho Thúy Nhi, ánh mắt lúc này của Minh ám đỏ ngầu, hận ý nồng đầm, âm thầm có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, dương lỗi thấy thế kinh hải, quát một tiếng, thôi đi, còn chưa tỉnh lại, vừa vặn là nghe một tiếng quát nhẹ này của dương lỗi. Hai mắt của Minh Ám mới từ từ trở nên thanh minh, sau khi khôi phục như cũ hắn nhìn Dương Lỗi hết sức cảm kích, "Cảm ơn ngươi, nếu như không có lời nói của ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nếu như thật sự tẩu hỏa nhập ma cũng là không quan trọng, nhưng vấn đề là nếu như mình hiện tại nhập ma đạo rồi, đó liền là lạc mất chính mình, sau khi lạc mất chính mình còn có thể báo thù cho Thúy Nhi sao?" Minh Ám nghĩ một chút liền cảm thấy sợ hãi, "Ngươi không cần cảm ơn ta, đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi." Ta muốn biết về chuyện của ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn là không sẽ không nói đi. Có lẽ ta có thể trợ giúp được ngươi thì sao? Dương lỗi mang theo một tiêu tiếu dung nhàng nhạt trên mặt. Nếu như hắn nói là sự thật, như vậy chính mình hẳn là sẽ có nhiều hơn một cái thủ hạ cường đại rồi. Nhưng là một cái siêu cấp đã thủ, ít nhất ở càng nguyên quốc là như vậy. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là nội môn đệ tử của Tu La Điện, cũng là một trong những đệ tử có tiềm lực nhất, rất được sư tôn ta coi trọng. Nhưng có một lần ta đi ra ngoài tu hành, bị một con ma thú cường đại gây thương tích, sau khi chạy trốn, hấp hối, cuối cùng được một nữ tử nông gia cứu giúp. Bởi vì chăm sóc cẩn thận của nàng, thương thế của ta rất nhanh có thể khỏi hẳn. Cũng chính là ở thời gian ta bị thương, cùng nàng sớm chiều ở chung, ta cùng nàng lâu ngày sinh tình. Cuộc sống ở chung một chỗ với nàng là những ngày vui sướng nhất trong cuộc đời này của ta, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tài gan, ta dù sao cũng là nội môn đệ tử của tu la điện. Hơn nửa còn là đệ tử có tiềm lực vô cùng, cho nên sư phụ của ta cùng tu la điện không thể nào để cho ta bình phàm như vậy. Minh ám nói đến đây, dừng một chút, nữ tử nông gai kia chính là Thúy Nhi. Dương lỗi nói, Minh ám gật đầu, nàng chính là Thúy Nhi, mà ta cũng biết, nếu như muốn cùng nàng ở chung một chỗ nhất định phải nhận được sư tôn chấp nhận, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, đó không phải là chuyện dễ dàng, Thúy Nhi bất quá là một nữ tử nông gia bình thường mà thôi. Nếu như nàng là một tu luyện giả mà nói, chuyện đó liền dễ dàng hơn nhiều, bất quá có hy vọng thì ta liền phải tranh thủ lấy, cho nên ta mượn cơ hội cùng Thúy Nhi làm chuyện kia một cái, sau đó trở về sư môn, muốn cùng sư tôn ta nói rõ ràng, chương 373, cửu thiên luyện hồn đại trận. 1. Nhưng không nghĩ tới chính là, khi ta đem chuyện này nói với sư tôn, hắn liền giận tím mặt, muốn ta tự tay giết Thúy Nhi, ta tự nhiên không chịu, lấy lý để cố gắng. Thậm chí là đau khổ cầu xin. Ta vốn nghĩ sư tôn ngày thường đối với ta tốt như vậy. Thương ta như vậy. Cưng chiều ta như vậy. Chuyện này hẳn là sẽ vì ta mà làm chủ. Hơn nữa ở sau khi ta cầu khẩn sư tôn. Trên mặt cũng là đáp ứng ta. Còn nói sẽ chứng hôn cho ta. Khi đó ta mừng rỡ như điên. Liền nói cho hắn cái thôn trang chỗ ở của Thúy Nhi. Nhưng ta không nghĩ tới chính là. Sư tôn mặc dù ngoài mặt đáp ứng ta. Ngầm lại là tìm người. Dất sạch cả thôn trang. Ngay cả một nhà thúy Thú Nói tới dây, trong mắt Minh ám hồng quang ẩn hiện, hận ý, sắc ý thấu thể mà ra, ta hận, ta hận chính mình, nếu như không phải là ta nói hạ lạc của Thúy Nhi, cũng sẽ không để cho Thúy Nhi chết thảm, ta hận sư tôn ta, ta hận tu la điện, nếu như không phải là bọn họ, Thúy Nhi cũng sẽ không chết, còn có nhiều người vô tội như vậy, tất cả đều là bởi vì bọn họ, bởi vì tu la điện, Minh ám hô lên, ta hận, cho nên ta muốn báo thù, báo thù cho Thúy Nhi. Những người xúc động qua kia, những người tham dự chuyện này, ta một cái cũng không bỏ qua, ta giết, ta giết, giết, giết giết, giết. ta điên cuồng giết chóc, cả đám bọn họ đều chết ở dưới đao của ta, cả đám bọn họ đều cầu sinh tha thứ, nhưng ta không bỏ qua cho một ai, ta đem đầu của bọn hắn cắt đi, tất cả đều lấy đến trước mộ của Thúy Nhi mà tế, sau khi ta giết bọn họ, tức giận cũng giảm đi rất nhiều, ta vốn là tính toán trở về nhận sai với sư tôn, tùy ý hắn xử trí. Nhưng không nghĩ tới lần này ta trở về còn phát hiện một cái thiên đại âm mưu, bọn họ lại muốn mở ra cửu thiên luyện hồn đại trận, đây chính là sinh mệnh của 10 vạn người A. nghe đến đó, dương lỗi không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, dùng sinh hồn của 10 vạn người tới bố trí một cái trận pháp, đây quả thực là cực kỳ tàn ác, sau đó như thế nào? Người ngăn cản bọn họ, dương lỗi hỏi, ta là muốn ngăn cản bọn họ, nhưng bằng năng lực của ta căn bản là không thể nào cho nên ta tính toán đem chuyện này báo cho chính đạo tiên tông, nhưng lại không nghĩ rằng ta nhất thời không cẩn thận, để cho sư tôn của ta phát hiện được, vốn là lấy tu vi của ta căn bản không thể nào trốn ra được, bất quá lúc trước ở lúc lịch luyện đạt được một tấm không gian truyền tống phù, có thể đem người trong nháy mắt truyền tống mấy vạn dặm, cho nên ta mới trốn thoát, bất quá ở một sát na ta sử dụng phù triện vẫn là bị đánh trúng một chưởng, thân thụ trọng thương, Minh Ám nói, Ngay vào lúc này thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, người chơi kích hoạt nhiệm vụ cấp độ S, ngăn cản tu la điện bày cửu thiên luyện hồn đại trận, phần thưởng nhiệm vụ là một quyển sách kỹ năng trận pháp cấp tông sư, trừng phạt nhiệm vụ, một khi thất bại, cấp bậc giảm xuống 3 cấp, còn tước đoạt hệ thống trận pháp, xin hỏi người chơi có tiếp nhận nhiệm vụ hay không, tương nhiên là nhiệm vụ, hơn nữa còn là nhiệm vụ cấp độ S, như vậy để cho dương lỗi kinh ngạc một phen, nhiệm vụ này nói tới vẫn là có thể tiếp nhận được. Hơn nửa phần thưởng cũng rất tốt, sách kỹ năng cấp bậc tông sư, đây cũng chính là nói mình rất nhanh có thể trở thành trận pháp sư cấp bậc tông sư, nhưng để cho dương lỗi có chút do dự chính là trừng phạt một khi nhiệm vụ kia thất bại, nếu thất bại, như vậy chính mình nhất định liền tổn thất lớn, không chỉ là phải tổn thất ba cấp bậc hơn nữa quan trọng nhất là sẽ tước đoạt hệ thống trận pháp, một khi tước đoạt đối với dương lỗi mà nói, liền ý nghĩa su này chính mình không thể bố trí trận pháp, không thể dễ dàng phá giải trận pháp. Đinh, người chơi có tiếp nhận hay không? Nếu như trong 30 giây không làm ra lựa chọn, như vậy hệ thống liền cho là người chơi tự động buông tha, suy nghĩ một chút, phần thưởng của nhiệm vụ quá mê người rồi, dương lỗi cắn răng một cái, tiếp nhận nhiệm vụ. Đinh, người chơi tiếp nhận nhiệm vụ cấp độ S, ngăn cản tu la điện bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận, thời gian nhiệm vụ là 5 tháng, phần thưởng nhiệm vụ là đạt được sách kỹ năng bố trận thuật cấp tông sư, nhiệm vụ thất bại, cấp bậc giảm xuống 3 cấp. Tức đoạt hệ thống trận pháp, 5 tháng để cho dương lỗi khẽ như mày, tu la điện hiển nhiên không phải là đơn giản, nhất định là cường giả như mây, nếu như mình muốn ngăn cản bọn họ bày cử thiên luyện hồn đại trận mà nói, như vậy ở trong 5 tháng này chính mình tối thiểu phải đạt tới cảnh giới vũ thần hậu kỳ, thậm chí phải đạt tới tầng thứ vũ thần đại viên mãn mới có thể hoàn thành, dĩ nhiên nếu vì để bảo hiểm mà nói, đạt tới cảnh giới thông huyền mới là lựa chọn tốt nhất, bất quá muốn ở trong 5 tháng đạt tới cảnh giới thông huyền. Cho dù là chính mình có thăng cấp tạp, có kinh nghiệm tạp cũng là không có cách nào làm được, trừ phi mình có thể đạt được càng nhiều kinh nghiệm thẻ, sau đó điên cùng săn bốt, thăng cấp, nói như vậy ngược lại cũng không phải là không làm được, nhưng kinh nghiệm tạp dễ dàng đạt được như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không, cho nên nếu muốn ở trong 5 tháng đạt tới cảnh giới thông huyền, thật sự là ý nghĩ có chút viển vông rồi, ngươi chính là truyền tống đến nơi này, sau khi nhận nhiệm vụ, Dương Lỗi nhìn Minh Ám nói, đúng vậy, Chính là truyền tống tới nơi này, ta bày ra cấm chế, trận pháp, còn có cơ quan vì chính là không muốn để cho bọn họ tìm được ta, hy vọng có đầy đủ thời gian để cho ta hoàn toàn khôi phục, sau khi khôi phục lại đi tìm người của thất đại tiên tông, để cho bọn họ đi ngăn cản cái thảm kịch này. Minh Ám nói, hành động cùng dũng khí của ngươi để cho ta bội phục, ta sẽ đáp ứng ngươi, giúp ngươi hoàn thành cái nhiệm vụ này, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là đệ tử của huyền cơ môn. Đến lúc đó ta sẽ đem chuyện này nói cho sư tôn ta biết, để cho bọn họ đi giải quyết chuyện này, dương lỗi nói, vậy thì tốt, nghe dương lỗi nói như vậy, Minh ám thở vào nhẹ nhõm, ngươi sau này định làm gì? Ta nghĩ ngươi cũng không thể trở về tu la điện nữa rồi, hơn nữa còn sẽ bị bọn họ đuổi giết, mặt khác công pháp tu luyện của ngươi tự hồ đi ra một cái đường rẽ, dương lỗi nhìn hắn nói, Minh ám nghe vậy cười khổ, còn có thể làm sao, nếu chuyện kia có ngươi hỗ trợ xử lý rồi? Ta không sao cả, đi một bước coi một bước, như vậy đi, ngươi sau này ở Càng Nguyên Quốc giúp ta làm ít chuyện, ngươi thấy như thế nào? Nếu như tu la điện tìm đến ngươi mà nói, như vậy ta giúp ngươi xử lý, dương lỗi nhìn hắn, mặt khác tình huống công pháp mà ngươi tu luyện, ta cũng có thể giúp ngươi xem một chút, nếu như hắn đáp ứng mà nói, như vậy thế lực của mình ở Càng Nguyên Quốc sẽ không còn lo lắng, tu vi của gia hỏa này cường hẳn, nếu như không phải là bị thương mà nói sợ rằng tối thiểu cũng là cảnh giới vũ thần đại viên mãn, chương 374 cửu thiên luyện hồn đại trận 2 Minh ám suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu Minh ám hôm nay thoát khỏi tu la điện không có chỗ đi về, về phần ân oán giữa tu la điện điện và sư tôn với hắn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết nếu như đi theo dương lỗi mà nói có lẽ là một cái lựa chọn không tồi được rồi, ta đáp ứng ngươi Bất quá những chuyện tình giết người làm ác kia ta sẽ không đi làm. Minh ám nhìn dương lỗi, ngữ khí có chút kinh ngạc hỏi. Mặt khác, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi là người của tiên tông chính đạo, mà ta là người của ma đạo, ngươi sẽ không sợ ta mang đến phiền toái cho ngươi sao? Cái này thì có gì? Trong mắt ta không có phân biệt về chính đạo cùng ma đạo, như thế nào là chính, như thế nào là ma đều chỉ là ở trong một niệm, nếu như tâm chính, như vậy liền là chính, nếu như lòng có tài niệm. Như vậy liền là ma, chỉ cần làm được chính, vô luận xuất thân như thế nào, vô luận tu luyện công pháp như thế nào cũng đồng dạng là chính đạo, nhưng nếu như lòng có tà niệm, làm việc hổ thẹn, như vậy chính là ma, bất kể là ở trong chính đạo tiên tông hay là thân ở trong ma môn tông phái cũng là tà đạo, dương lỗi dừng một chút, có ít người mặc dù thân ở danh môn chính phái, nhưng làm việc lại là ra vẻ đạo mạo, mặt ngoài là một bộ, sau lưng lại là một bộ, người như vậy mới là ma chân chính. Minh ám nghe vậy ngược lại là ngạc nhiên, không nghĩ tới từ trong miệng Dương lỗi cư nhiên nói ra lời như vậy, bất quá cái này rất đúng với khẩu vị của hắn, hắn ha ha cười một tiếng, nói, tốt, tốt, chỉ bằng những lời này của ngươi, Minh ám ta liền đáp ứng đi theo ngươi rồi, cho ngươi, Dương lỗi lấy ra một cái bình ngọc, trong cái bình ngọc này chứa một viên tuyết sơn ngọc thiềm hoàng, đang dược này có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế, Dương lỗi liền nghe được nhắc nhở của hệ thống, cho thấy Minh ám đã nhận chủ. Chính mình lại có thêm một thủ hạ, mặc dù độ trung thành không cao, mới đạt tới 70 mà thôi, nhưng điều này cũng làm cho người ta rất kinh ngạc, phải biết rằng Minh Ám bất quá là mới vừa nhận chủ mà thôi. Từ trên độ trung thành của hệ thống có thể xác định Minh Ám không nói láo, điều này làm cho Dương Lỗi vô cùng yên tâm, cho nên một viên đan được không đáng kể chút nào. Đây là, hảo đan, mở bình ngọc ra, một cổ dược hương nồng nặc xông vào mũi, Minh Ám không khỏi khen. Hắn là đệ tử nội môn của Tu La Điện, hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm, tự nhiên gặp qua không ít hảo dược, bất quá đang dược giống như vậy còn thật là ít thấy. Tiếp đó dương lỗi lại đổi một quyển công pháp, thanh tâm chú, đó cũng không phải là công pháp gì quá cao cấp, bất quá đối với minh ám hiện tại mà nói lại rất thích hợp rồi. Sát khí của ngươi quá nặng, hơn nữa tâm tình dễ dàng bất ổn, bản công pháp này đối với ngươi mà nói là rất thích hợp, dương lỗi đem công pháp đổi ra ném cho hắn. Minh ám chiếm được công pháp, trong lòng mừng rỡ không cần nói cũng biết, có môn công pháp thanh tâm chú này liền không cần lo lắng cho mình lại không kiểm soát được tâm tình, công tử, dương lỗi lắc đầu, không cần gọi ta là công tử, ta gọi là dương lỗi, ngươi kêu thiếu gia hoặc là gọi tên của ta cũng có thể, ngươi còn có những vấn đề khác hay không, nếu như có, liền nói ra, ta tận lực giúp ngươi giải quyết, Minh ám lắc đầu, ngươi hiện tại là tính toán rời đi hay là ở chỗ này tu luyện, Minh Ám suy nghĩ một chút nói, ta còn là rời đi nơi này đi. Dương lỗi lấy ra một tấm lệnh bài, nói, nếu đã như vậy, ngươi hãy giúp ta huấn luyện một số người. Ta nghĩ lấy năng lực của ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Tu vi của bọn họ đều là Vũ Thánh, hoặc là Vũ Thánh trở xuống. Cái này không có vấn đề, tốt lắm. Dương lỗi đem lệnh bài đưa cho hắn, ngươi chỉ cần cầm tấm lệnh bài này đi tìm một người, hắn sẽ an bài chuyện của ngươi. Minh Ám gật đầu, sau khi thấy Minh Ám rời đi, Dương lỗi nhưng cũng là thở vào nhẹ nhõm Không nghĩ tới chuyện lại có thể thuận lợi như vậy Chính mình lại có thể một thủ hạ Ra đi Minh ám đã rời đi Dương lỗi liền đem Bạch Tố Trinh cùng Điền Thi Vận gọi ra Lời của hắn có thể tin tưởng sao Lúc này Bạch Tố Trinh nói Đúng vậy a Tiểu lỗi ngươi sẽ không sợ hắn lừa gạt ngươi sao Điền Thi Vận cũng có chút bận tâm Hắn nhưng là người tu luyện công pháp ma đạo Dương lỗi lại là không cho là đúng Trên mặt hết sức lạnh nhạt nói Yên tâm Không có chuyện gì, ta nhìn người rất chuẩn, nếu dương lỗi đã nói như vậy, hai nàng liền không tốt nói thêm cái gì nữa, dù sao chuyện đã như vậy, về phần vấn đề sau này như vậy thì sau này hãy nói, huống chi những chuyện này đối với điền thi vận mà nói cũng không coi là cái gì, chỉ cần mình khôi phục thực lực, hắn căn bản không bằng một đầu ngón tay của mình, rất dễ dàng là có thể đưa hắn vào chỗ chết, thi vận tỷ người nói đồ vật ở chỗ nào, dương lỗi nói sang chuyện khác, đi theo ta. Điền thi vận nói xong, hướng một bức tường đá đi tới, để cho dương lỗi kinh ngạc không dứt chính là chân thực ưng nhãn của mình lại nhìn không ra nơi này có cái huyền cơ gì, chỉ thấy điền thi vận ở trên bức tường này vỗ nhẹ ba cái, ngay sau đó nghe được thanh âm trát trát trát, rất nhanh bức tường đá kia liền bị dời đi, xuất hiện một cái lối đi sâu thẳm, chân thực ưng nhãn mở ra, nhìn kỹ một chút, nơi này lại cái tấm chế gì cũng không có, bình thường, hết sức bình thường, đi theo cước bộ của ta, phải cẩn thận. Vốn tưởng rằng không có gì, nhưng lời của Điền Thi Vận ngược lại là khiến cho Điền Thi Vận có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cấm chế nơi này chính mình lại nhìn chưa ra? Chân thực ưng nhãn của mình chính là có thể nhìn thấu hết thảy nguy trang, làm sao sẽ nhìn không ra cấm chế nơi này, hoặc là nói Điền Thi Vận đã quên mất rồi, dương lỗi rất là không giải thích được, liền nói, Thi Vận tỷ, nơi này có cần thiết cẩn thận như vậy sao? Nơi này thật giống như căn bản cũng không có cấm chế, cũng không có bẫy rập đi. Ngươi dĩ nhiên là không thể nào nhìn ra, nếu như ngươi có thể nhìn ra mà nói, như vậy tu vi của ngươi đã sớm thông huyền tạo hóa rồi, Điền Thi Vận cười nói, ách. Lời này của Thi Vận tỉ là có ý gì? Nếu như là cấm chế hoặc trận pháp bình thường, ta có thể nhìn ra được, nhưng nơi này đích xác là không có bất kỳ trận pháp nào, cũng không có cái cấm chế gì, thậm chí cơ quan cũng không có, ngữ khí của Dương lỗi hết sức khẳng định nói, vậy sao? Ngươi nhìn thật kỹ đi. Điền Thi vẫn cầm lấy một cục đá ở dưới chân, hướng nơi xa dùng sức ném tới, chương 375, côn luân kính. Ở trong nháy mắt cục đá rơi xuống đất, trên mặt đất đột nhiên sinh ra một đạo thương bạch sắc hỏa quang trong nháy mắt đem cục đá hóa thành cho bụi, điều này làm cho dương lỗi mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn tình cảnh trước mắt, độ cứng của cục đá kia là dương lỗi biết được, hỏa diễm bình thường căn bản không làm được điểm này, cho dù là chính mình sử dụng hát viêm cũng là không làm được. Hơn nửa trong nay, mình là dùng chân thực ưng nhãn xem xét, đích sắc phát hiện không tới tung tích của đối phương, điều này làm cho dương lỗi không khỏi kinh hãi xuất ra một thân mồ hôi lạnh, hoàn hảo, chính mình không có tự tiện hành động, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, sử dụng chân thực ưng nhãn nhìn không ra cấm chế nơi này, vậy thì có nghĩa là cấm chế nơi này có cấp bậc quá cao, vượt ra khỏi phạm vi của chân thực ưng nhãn, nói như vậy, người bày cấm chế này liền kinh khủng rồi mà điều này cũng là để cho người ta có thể rõ ràng hiểu được, tu vi trước kia của điền thi vận là kinh khủng cỡ nào, biến thái cỡ nào, nếu như không phải như thế mà nói, đó chính là có thể có một cái nguyên nhân khác, là nơi này có một trang bị rất lợi hại, đem trận pháp, cấm chế, vân vân ở nơi này hết thảy đều ẩn tàn, cho nên chân thực ưng nhãn của mình mới không tra xét ra, thi vận tỷ nơi này là trước kia ngươi bố trí hay sao? Cấm chế này thật lợi hại, ta cư nhiên một chút cũng nhìn không ra. Điền Thi Vận cười cười nói, ngươi nhìn không ra là rất bình thường, cho dù những cường giả tạo hóa cảnh kia cũng nhìn không ra, huống chi là ngươi. Cho nên ngươi không cần quá mất mát, Điền Thi Vận vừa đi vừa nói, hết thảy nơi này sở dĩ bị che giấu là bởi vì một vật, vật gì, dương lỗi nghe đến cũng là thở vào nhẹ nhõm, thì ra không phải là loại suy đoán thứ nhất, nguyên nhân là do bảo vật, công luân kính, cái gì? Thi Vận tỉ nói gì, dương lỗi nghe vậy thất kinh khéo chút nữa đạp nhầm một bước, mặc dù không rõ dương lỗi tại sao lại kích động như thế, nhưng Điền Thi Vận vẫn là lặp lại một lần nữa, là bởi vì Công Luân Kính, bởi vì có côn Luân Kính, coi như là võ giả tạo hóa cảnh tới đây cũng nhìn không thấu ngụy trang nơi này. Công Luân Kính, cư nhiên là côn Luân Kính, vật phẩm thần thoại ở trên địa cầu, từng vật đều là xuất hiện ở nơi này, Hòa Thị Bích, Cửu sĩ Đinh Ba, Công Luân Kính, những vật phẩm này đều là vật phẩm trong thần thoại trên địa cầu, từng kiện đều xuất đ Như vậy ý vị này là như thế nào? Mà Côn Luân Kính lại không giống bình thường. So với Hòa Thị Bích phải lợi hại hơn nhiều lắm. Côn Luân Kính ở trong thần thoại trên địa cầu. Đây chính là một trong 10 món tiên thiên pháp bảo đỉnh cấp. Hôm nay Côn Luân Kính đều xuất hiện. Như vậy những tiên thiên pháp bảo đỉnh cấp khác có phải hay không cũng sẽ xuất hiện. Côn Luân Kính, không nghĩ tới lại là Côn Luân Kính. Dương lỗi lẩm bẩm một chút. Làm sao vậy tiểu lỗi? Ngươi biết Côn Luân Kính, Điền Thi Vận cũng là kinh ngạc rồi. Người biết côn luân kính không nhiều lắm, có thể nói trừ chính điền thi vận ra liền chỉ có cha của nàng biết, ngay cả tên phản đồ kia cũng không rõ ràng lắm, nếu như không phải tu vi của mình quá yếu, không thể đánh ra côn luân kính mà nói, cũng sẽ không để cho thiên y cốc luân lạc đến tình trạng như vậy. Dương lỗi gật đầu nói, nghe nói qua, theo như truyền thuyết, trong côn luân kính có một thế giới, trong cái thế giới kia linh khí sung túc, là thánh địa của tu luyện giả, ở bên trong tu luyện một năm. Ở bên ngoài mới là qua một ngày mà thôi Điền Thi vẫn nghe vậy ngẩn người Nói, ngươi nói là sự thật Ta làm sao không biết Thời gian mà mình lấy được côn luân kính Cũng không tính là ngắn rồi Nhưng mà không có nghe được trong côn luân kính Có phải là có một cái thế giới hay không Nếu quả thật đúng như lời của Dương Lỗi Như vậy chính mình hoàn toàn Khôi phục liền không cần bao nhiêu thời gian rồi Nói tóm lại Nếu như lời của Dương Lỗi là sự thật Như vậy đây là một chuyện tốt Một đại hảo sự Dĩ nhiên trong côn luân kính này đích xác là có một không gian trữ vật, cái không gian này cũng còn không nhỏ, nhưng cùng với lời của Dương Lỗi là có một cái thế giới thì liền trên lệch quá lớn. Ban đầu phần lớn vật trân quý như bảo vật, linh dược, công pháp bí tịch của thiên y cốc đều bị để vào trong không gian này. Bất quá cục thể có phải là thật hay không thì ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ta trong lúc vô tình ở trên một quyển cổ thư nhìn qua, Dương Lỗi miễn cười nói, có phải là thật hay không có một cái thế giới như vậy, thì vận tỉ. Chính ngươi xem một chút chẳng phải là sẽ biết sao. Ngươi nhưng là chủ nhân của côn luân kính. Cái này ta cũng không biết. Nếu quả thật giống như lời của ngươi là tốt. Điền thi vận thở dài. Tiếp theo nhìn về đạo thạch môn kia ở phía ước. Một tay lại ở chính giữa thạch môn vỗ ba cái. Thạch môn kia giống như cửa đá lúc trước. Từ từ mở ra. Tốt lắm. Đến rồi. Chúng ta hiện tại đi vào đi. Dương lỗi cùng Bạch Tố Trinh cẩn thận theo sát ở phía sau. Thấy hai người vẫn cẩn thận như cũ. Điền Thi Vận nhẹ nhàng cười nói, hai người các ngươi không cần khẩn trương như vậy, nơi này đã không có cấm chế, cho nên không cần cẩn thận như vậy, hô, dương lỗi thở vào một cái, một mực căng thẳng cũng không phải là chuyện dễ dàng, sau khi tâm tình buông lỏng xuống, liền nói, Thi Vận tỷ đó là ngươi không nói sớm, thật xin lỗi, ta quên mất, ha hả, tiểu lỗi ngươi không nên tức giận, Điền Thi Vận nghe vậy thè lưỡi, giống như một thiếu nữ bình thường hợp với khuôn mặt thanh lệ của nàng. Dương lỗi làm sao còn có tức giận ngày thường, đó là, dương lỗi ngẫn đầu chú ý tới một cái tiêu ký ở phía trước, đó là một pho tượng của ngũ trảo kim long, khí thế uy vũ, khí phách Lăng nhiên, cao ngạo mà thần thánh, ăn cho người ta không dám nhìn thẳng, cái đó a là một kiện điêu khác ở bên trong con luân kính lúc ta lấy được, ta cũng không rõ ràng lắm kim long này rốt cuộc có ý vị như thế nào, bất quá có thể khẳng định là bức tượng kim long này không phải đơn giản như vậy, Điền Thi vẫn nghe vậy liền nói. Long, ngũ trảo kim long, đây đúng là đồ đằng của Trung Hoa danh tộc chính mình, hoa hạ danh tộc tự nhận là tử tôn của Long, nhìn từ điểm này hoa hạ tử tôn cùng Long nhất định là có liên hệ nào đó, hơn nữa dương lỗi mơ hồ cảm giác được điêu khắc ngũ trảo kim long này hình như là đang sống, không giống với dương lỗi, bạch tố trinh ở trên người ngũ trảo kim long này cảm nhận được một cổ uy áp đến từ sâu trong linh hồn, điều này làm cho nàng không khỏi giật mình, bất quá cổ uy áp này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tự hồ giống như căn bản không tồn tại, nhưng Bạch Tố Trinh rõ ràng cảm giác được. Chương 376, viễn Cổ Bạo Long Bức tượng ngũ trảo Kim Long này có thể cho ta không? Dương lỗi đi tới trước mặt Kim Long, đi quanh một vòng nói, không thành vấn đề, ta để ở chỗ này bất quá chỉ là bài biện mà thôi, hơn nữa giữa chúng ta còn cần thiết phải khách khí như vậy sao? Điền Thi vận nói, dương lỗi nghe vậy liền đưa tay đem Kim Long thu vào trong trữ vật giới chỉ của mình. Nhưng phá hiện kim Long này cư nhiên không thu vào được, ngược lại là kinh ngạc rồi, không có biện pháp, nếu thu không vào, như vậy chỉ có thể mang ở trên người rồi, bất quá gia hỏa này tự hồ hơi lớn một chút, nếu như có thể nhỏ một chút liền thích hợp rồi, để cho dương lỗi kinh ngạc là kim Long này lại nhỏ đi, biến thành chỉ còn hai đầu ngón tay, mang ở trên người rất thích hợp, bảo vật có linh, kim Long này có linh tính của mình, tuyệt đối không phải là đơn giản như pho tượng bình thường, giám định thuật, đinh. Người chơi giám định thất bại, độ thuần thuộc của giám định thuật tăng lên, giám định thuật thất bại, như thế xem ra kim long này còn thật không phải đơn giản như vậy, mà điện thi vận ở bên kia đi tới trước mặt một khối ngọc thạch, khối ngọc thạch này tinh khiết hoàng mỹ, trong số phản quan, giống như là một khối ngọc thạch bình thường, phái trên tựa hồ phủ lên một tầng quang ảnh nhàng nhạt, chỉ thấy điện thi vận vung tay lên, trong miệng mặt niệm cái gì đó, khối ngọc thạch kia dần dần nhỏ đi. Hóa thành đồ vật lớn nhỏ bằng bàn tay rơi vào trong tay của nàng, đó là một khối cổ kính, kiểu dáng phong cách cổ xưa, phía sau có điêu khắc hoa điểu ngư trùng, sơn hà minh nguyệt, đây chính là công luân kính sao, bạch tố trinh nhìn cái gương nhỏ ở trong tay nàng nói, điền thi vận gật đầu, đúng vậy, đây chính là công luân kính, lúc này dương lỗi cũng đem lực chú ý chuyển đến cổ kính ở trong tay điền thi vận, đây chính là tiên thiên pháp bảo công luân kính ở trong truyền thuyết hoặc nhìn còn thật không có loại cảm giác kia như trong tưởng tượng, mặc dù phong cách cổ xưa, nhưng tự hồ cùng với cổ kính bình thường không có gì khác biệt, đây là ý nghĩ trong lòng của dương lỗi, bất quá dương lỗi rõ ràng, người không thể nhìn ở bên ngoài, đồ vật cũng là như vậy, hoặc nhìn chất phát tự nhiên, bình bình đạm đạm, đơn đơn giản giản, nhưng bản chất lại không phải tầm thường, liền giống như ngọc thạch ở trước khi khai thác ra cũng là bị tảng đá bao phủ, nếu như không có cắt ra, Ai cũng không thể suy đoán được bên trong sẽ có một khối tuyệt thế mỹ ngọc, có thể cho ta nhìn xem hay không, dương lỗi nhìn Điền Thi Vận, do dự một chút nói, Điền Thi Vận lại không cảm thấy có cái gì không ổn, gật đầu, có thể, liền đem cổ kính trong tay đưa cho dương lỗi, ta cũng nhìn không ra côn luân kính này có phải là có một cái thế giới hay không. Bất quá ngươi muốn nhìn vẫn là chú ý một chút, đừng cố gắng thu phục nó, nếu không ngươi có thể sẽ bị thương tổn, bị cắn trả. Lúc công luân kính này bị mình lấy được đã từng đưa cho cha mình xem, nhưng lúc ấy hắn muốn thử nhận chủ, đem chân khí đưa vào trong côn luân kính, lại không nghĩ rằng bị chấn thương nội phủ, thiếu chút nữa ngay cả thần thức cũng bị chấn tan, bất quá chuyện làm cho người ta kinh ngạc xảy ra, công luân kính kia vừa tiếp xúc với tay của dương lỗi liền phát ra một trận thất thải Quang mang, Quang mang này đem ba người bao trùm lại, tiếp theo liền cảm giác được một trận mê muội đợi đến sau khi thanh tỉnh. Ba người liền phát hiện mình đã không còn ở trong thạch thất trước đó, đây là địa phương nào, Điền Thi vẫn nói, các ngươi không sao chứ, không có chuyện gì, ta cũng không có chuyện gì, Dương lỗi nói, nếu như ta đoán không sai, đây chính là không gian ở trong Côn Luân Kính rồi, không gian của Côn Luân Kính, Điền Thi vận giật mình không dứt, không nghĩ tới chính mình không thể mở ra không gian của Côn Luân Kính, lại đến trong tay của Dương lỗi liền mở ra, chính mình dù gì cũng là chủ nhân của Côn Luân Kính. Chủ nhân cũng không thể mở ra, ngược lại là để cho dương lỗi mở ra, điều này làm cho Điền Thi vận kinh ngạc, đồng thời lại cũng có chút mất mát, không sai, dương lỗi gật đầu, linh khí nơi này thật nồng nặc, ở chỗ này tu luyện mà nói, tốc độ đích xác là có thể một ngày ngàn dặm, thi vận tỷ ngươi thử một chút, xem có thể cảm nhận được tin tức của công luân kính hay không, Điền Thi vận gật đầu, nhắm hai mắt lại, nhưng rất nhanh liền mở ra, nhìn dương lỗi mà lắc đầu, không được, Ta không có một chút cảm giác, cự hồ mất đi liên hệ với công luân kính rồi, tại sao có thể như vậy, Bạch Tố Trinh nói, vậy mà sao bây giờ, Điền Thi vận suy nghĩ một chút nói, tiểu lỗi, nếu không ngươi thử cảm ứng một chút đi, không gian này là ngươi mở ra, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể khống chế, dương lỗi lắc đầu, chính hắn đã sớm thử cảm ứng qua, nhưng cũng là không có chút phản ứng nào, vậy, vậy chúng ta chẳng phải là bị vây ở chỗ này rồi, Điền Thi vận ngẩn ngơ nói. Đi một bước tính một bước, dương lỗi nhúng vai, vào lúc này phải giữ vững trấn định, nếu đây là côn luân kính, mà tiên thiên linh bảo giống như côn Luân kính nhất định là có khí linh của nó, hơn nữa nó nếu đem ba người chính mình đi vào bên trong, lại không có ý tứ thương hại, nghĩ đến là có mục đích nào đó, cho nên dương lỗi lại cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì, công luân kính nhưng không phải là vũ khí bình thường, tối thiểu cũng là tinh khí, cho nên hẳn là có khí linh. Ta nghĩ hiện tại không thể cảm ứng được đó là bởi vì khí linh của Côn Luân Kính đã thức tỉnh. Điền Thi Vận cùng Bạch Tố Trinh cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu như khí linh của Côn Luân Kính đã thức tỉnh mà nói, như vậy hết thảy cũng liền có thể giải thích rồi. Hống hống hống, vào lúc này, tiếng hống cực lớn từ chỗ xa truyền tới. Thanh âm gì? Tiếng hống như vậy, cộng thêm chấn động từ mặt đất truyền đến làm cho người ta không khỏi có chút sợ run. Long, ta cảm giác có khí tức của long Bạch Tố Trinh lúc này lên tiếng nói, Bạch Tố Trinh hôm nay mặc dù không có hóa thân thành Long, nhưng dù sao có huyết mạch Bạch Long, cho nên đối với khí tức của Long đặc biệt nhạy cảm, thời điểm khi ba người xoay người nhìn về nơi phát ra thanh âm kia, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, triển cổ bạo Long, đây, đây, con mẹ nó là khủng Long A, dương lỗi nuốt nuốt nước miếng, một loạt đại gia hỏa này điên cuồng chạy nhanh, tràn diện khí thế rộng rãi, mắt thấy hướng dến bên cạnh chính mình chạy tới. Nếu như bị trùng kích lên mà nói, kết quả là chỉ có một, bị dẫm đạp thành thịt nát, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ?" Bạch Tố Trinh vội nói, "Làm sao bây giờ?" "Ân, bọn chúng hẳn là không biết bay, chúng ta liền bay lên trời là được." Dương Lỗi lúc này mới nhớ tới mình còn có hai cánh, chỉ cần mình bay lên trời là có thể né tránh trùng kích của bọn chúng rồi. Chương 377: Chạy trối chết. 1. Mà Điền thi vận cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nàng hôm nay là chiến ngẫu chi thân của thiên sứ chiến đấu, vốn là có thể phi hành, cho nên không có bất cứ vấn đề gì, mà Bạch Tố Trinh mặc dù đã đạt đến cảnh giới vũ thần, nhưng lăng không phi hành vẫn không kiên trì được thời gian quá dài, hơn nữa tiêu hao cũng quá lớn, cho nên Bạch Tố Trinh không thể làm gì khác hơn là lần nữa trở lại trên người dương lỗi, nhìn nhóm đại gia hỏa này đã chạy tới trước mặt, khiến cho người ta rung động không dứt, một cái giám định thuật đánh qua, viễn cổ Bạo Long, thấp bậc Trưởng thành liền đạt tới cảnh giới vũ thần, lực lớn vô cùng, phòng ngự vô song, tính tình cực độ tàn bạo, cảnh giới vũ thần, một khi trưởng thành chính là vũ thần, đây cũng quá biến thái, hơn nữa đây chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, mà một con dẫn đầu ở phía trước, hình thể lớn nhớ, dương lỗi không khỏi đánh tới một cái giám định thuật, tuyển cổ bạo Long tiểu đầu lĩnh, cấp bậc thông huyền tam giai, gia hỏa thông huyền tam giai, cư nhiên là thông huyền cảnh, tuyển cổ bạo long nơi này cộng lại sợ rằng có gần ngàn đầu. Trong đó thông huyền cảnh cũng có vài đầu, gần ngàn đầu bạo long cảnh giới vũ thần, cộng thêm vài đầu cảnh giới thông huyền. Đây là một cổ lực lượng kinh khủng tới bực nào, nếu như mình có thể thu phục mà nói, vậy liền sản khoái rồi. Nhìn một đám đại gia hỏa kia, trong lòng dương lỗi chuyển động, nếu như không thể thu phục, như vậy đánh chết đám đại gia hỏa kia mà nói, như vậy chính mình có thể đạt được bao nhiêu kinh nghiệm trị, hơn 1.000 cảnh giới vũ thần, thông huyền, nếu như mình có thể đánh giết bọn nó mà nói, Như vậy sử dụng kinh nghiệm tạp gia trì, chính mình có thể đủ đột phá đến vũ thần đại viên mãn, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới thông huyền cũng không phải là không có khả năng, bất quá dương lỗi cũng là thử nghĩ một chút mà thôi. Hôm nay chính mình mặc dù có thể kích sát vũ thần bình thường, nhưng đối mặt với những đại gia hỏa này còn rất khó để kích sát, lực phòng ngự của bọn nó quá cường đại, trừ phi sử dụng thiên đao nhất thức, nếu không có thể phá vỡ phòng ngự của những bạo long cấp bậc vũ thần hậu kỳ kia hay không còn là không biết được. Mà Bạo Long cảnh giới thông huyền kia cũng không cần phải suy nghĩ, trừ phi là sử dụng tấm chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn kia mới có thể, nếu không căn bản không thực tế, dĩ nhiên nếu như phong ẩn đao kích phát nhất kích tất sát kia một chút mà nói, đó cũng là có thể, nhưng xác suất này rất nhỏ, phải biết rằng nơi này chính là có mấy ngàn đầu, như vậy chính mình có chưa có đánh chết vài đầu thì cũng đã mệt đến chết rồi, thời điểm khi những bạo long kia đi tới bên cạnh cách Dương lỗi không xa, Chuyện tình khiến người ta ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ tự hồ đối với Dương Lỗi giống như là kính sợ liền tránh ra xa xa, hướng hai bên chạy qua, sau khi vượt qua Dương Lỗi cùng Điền Thi Vận, tiếp theo lại hội hợp cùng một chỗ, đây là chuyện gì xảy ra, Điền Thi Vận kinh ngạc nhìn một màn trước mắt nói, Dương Lỗi suy nghĩ một chút, đem pho tượng kim Long đeo ở trên cổ cầm vào trong tay nói, nếu như ta đoán không sai mà nói, hẳn là có liên quan đến nó, Bạch Tố Trinh gật đầu, ta nghĩ thiếu gia nói không sai, Bọn chúng đối với khí tức của Kim Long có cảm giác kính sợ, cho nên mới tránh ra. Nếu là như vậy, vậy có phải có thể lợi dụng Kim Long này đi khu sử những bạo long kia hay không? Điền Thi Vận suy nghĩ một chút nói, Dương Lỗi Kỳ thật cũng đã nghĩ đến điểm này, nếu như có thể lợi dụng Kim Long này tới khu sử những gia hỏa kia mà nói, như vậy chính mình chẳng khác nào có thể một chi quân đội cường hãn, thậm chí có thể bồi dưỡng được một chi long kỳ quân. Thiếu gia, Thi Vận tỷ nói không sai. Thiếu gia có thể thử một lần A, Bạch Tố Trinh nói, Dương Lỗi gật đầu, ta thử một chút, lấy ra kim Long đi tới phía trước đám bạo Long kia, nhưng không có hiệu quả gì, địa phương mà Dương Lỗi đi đến, đám bạo Long tự động tránh ra, nhưng cũng không có đình chỉ, vô luận là Dương Lỗi thử như thế nào cũng không có cách nào thành công, có phải là cần nhận chủ mới được hay không, Điền Thi vận nhìn Dương Lỗi nói, nếu không ngươi trước nhỏ máu nhận chủ thử một lần đi, đây ngược lại cũng là một cái chủ ý không tệ. Nếu Kim Long này là một kiện bảo vật không phải tầm thường, như vậy nhận chủ hẳn là có thể được, cho nên Dương Lỗi ở trên ngón cái của chính mình đâm xuống mấy giọt máu tươi nhỏ ở trên Kim Long này, giọt máu của Dương Lỗi trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể của Kim Long, ngay sau đó kim sắc quang mang hiện lên, quang mang càng ngày càng sáng, chỉ chốc lát sau Kim Long tự động bay lên, hóa thành một đạo kim mang tiến vào trong cơ thể của Dương Lỗi, nhận chủ thành công, nhìn một màn này, Dương Lỗi cùng Bạch Tố Trinh đều hết sức vui mừng. Bạch Tố Trinh ở trong cơ thể của Dương Lỗi rõ ràng cảm nhận được một cổ lông lực khổng lồ rót vào trong cơ thể của hắn, hơn nữa đang không ngừng cải tạo cơ thể của hắn, không ngừng cường hóa, ngay cả chính Bạch Tố Trinh cũng đạt được không ít chỗ tốt, làm cho con đường hóa lông của nàng lại tiếp cận một bước. Lúc này Dương Lỗi chậm rãi mơ mắt, trong con ngươi, một đạo ấn ký hình rồng chợt lué lên rồi biến mất. Tiểu Lỗi, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Điền Thi Vận vội hỏi, Dương Lỗi nhìn Điền Thi Vận, lắc đầu. Không có cách nào, kim sắc tiểu long kia sau khi tiến vào cơ thể của ta, liền ẩn nấp ở trong đan điền, căn bản bất động, bất luận ta điều động như thế nào cũng không có cách nào khu sử được nó. Dương lỗi kêu lên một cái bất đắc dĩ, trong đan điền của mình trước kia đã bị âm dương nhị khí chiếm cứ một cái góc nhỏ, hôm nay lại bị kim sắc tiểu long chiếm cứ một phần địa bàn, cộng thêm hai khỏa hạt châu, một là hồn châu, một là huyển diệt châu, còn có một cái chính là tháp châu của linh lung tháp. Trong đan điền đều sắp chất đầy rồi, chân khí của mình đều đang ở trong một cái phạm vi tương đối nhỏ, bị áp súc không ngừng, bất quá đây cũng không phải là không có lợi, đan điền của dương lỗi càng ngày càng được mở rộng, hơn nữa chân khí sau khi bị đè nén, độ tinh thuần kia không phải là người bình thường có thể so sánh, vậy sẽ không có vấn đề gì đi, nghe dương lỗi vừa nói như thế, điền thi vận cũng là có chút lo lắng rồi, nếu như dương lỗi có chuyện gì xảy ra mà nói, đó cũng là phiền toái. Đây không phải là Điền Thi vận nguyện ý nhìn thấy, như vậy liền để cho nàng có chút hối hận, nếu như không phải là mình đem kim long kia cho Dương Lỗi, còn kiến nghị hắn nhỏ máu nhận chủ mà nói, liền không cần phải lo lắng cái này rồi, Dương Lỗi lắc đầu nói, không có gì, mặc dù không chỉ huy được nó, nhưng nghĩ đến nó cũng sẽ không bất lợi đối với ta, chương 378, chạy trối chết. 2. Trong lòng không cho là đúng Kim Long này ở trong cơ thể mình mặc dù coi là thứ lợi hại, nhưng chắc hẳn so với ba dạng đồ vậy kia trong cơ thể mình cũng không lợi hại hơn được. Hồng Châu cùng huyển diệt châu thì không cần phải nói, hai cái này lợi hại vô cùng, giữa hai cái là thế lực ngang nhau, Kim Long hẳn là không thể cường đại hơn so với bọn nó. Phải biết rằng hai cái này đã nhận chính mình làm chủ, nếu như mình gặp nguy hiểm gì hẳn là sẽ có động tĩnh mà tháp châu kia là hạch tâm của tiên khí. Mặc dù so với hai gia hỏa này thua kém một chút nhưng cũng là nhân vật không dễ trêu chọc, nhưng bản thể của nó không có ở đây, bất quá tháp châu của Linh Lung Tháp là thứ duy nhất mà chính mình có thể khu sử một bộ phận, không có chuyện gì là tốt rồi, để cho ta rất lo lắng, Điền Thi Vận nghe vậy thở vào nhẹ nhõm, Dương Lỗi khẽ cười cười, yên tâm đi, Thi Vận tỷ ta nhưng còn không có giúp ngươi gây dựng lại thiên y cốc, không có trở thành tuyệt thế cao thủ, làm sao sẽ có chuyện gì được, ừ. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được, Điền Thi vẫn nói, lúc này đám bạo Long kia đã đi xa, bất quá ở chân trời kia lại là đông nghiệp một mảnh, không biết là vật gì đang chậm rãi bay tới gần, trong lòng dương lỗi cả kinh, những thứ đó có phải là nguyên nhân khiến cho viễn cổ bạo Long điên cùng chạy trốn hay không? Nếu nói như vậy thì cái này liền kinh khủng rồi, những thứ này có thể làm cho viễn cổ bạo Long đều phải chạy trốn, bởi vậy có thể thấy được chỗ kinh khủng của chúng ở dưới điều tra của chân thực ưng nhãn. Những thứ đó đều được nhìn thấy rõ ràng, một đáp cự điểu đông nghiệp, cánh giống như cương cân thiết cốt, miệng cùng móng vuốt sắc bén như đao, hai mắt sắc bén kia lé ra hàng quang mấy ngàn đầu khiến cho người ta không rét mà rung, khó trách những viễn cổ bạo Long kia đều e sợ như vậy, liều lĩnh mà hướng về phía trước chạy trối chết, dám định thuật, kình thiên chuẩn, là một loại mảnh cầm cực kỳ hung mảnh, là một trong ly di thực giả ở trong thiên không, cái gì cũng ăn, mỗi một con đều có chiến lực cảnh giới thông huyền. Tin tức do giám định thuật lấy được để cho mồ hôi lạnh sau lưng của dương lỗi chảy ròng ròng, cả người giống như bị rơi vào hầm băng. Chúng ta phiền toái rồi, thi vận tỷ, chạy mau, chúng ta chạy mau, nếu không thì không còn kịp rồi. Dương lỗi vội vàng hô lên, A Cái gì? Điền thi vận nghe được lời của dương lỗi khiến cho hồ đồ rồi, không khỏi nói, không còn kịp để giải thích nhiều như vậy, tóm lại chúng ta trước tìm một chỗ ẩn nấp, nếu không chúng ta sẽ trả giá ở chỗ này. Dương lỗi kéo tay của Điền thi vận, một cái tay khác nắm lấy một tấm phù triện, vạn dặm thần hành phù, phù triện này chỉ có một tấm, có thể làm cho người ta di chuyển tức thời đến vạn dặm, suy nghĩ một chút cảm thấy như vậy quá lãng phí rồi, lại đem phù triện thu vào, mình không phải là có thể thi triển thuấn tức thiên lý sao, thuấn tức thiên lý là mỗi ngày có thể sử dụng được hai lần, bất quá thuấn tức thiên lý là không thể mang theo người, như vậy liền cần để cho Điền thi vận giống như Bạch Tố Trinh trước nhập vào trên thân thể của mình mới được, thi vận tỷ ngươi trước nhập vào thân thể ta, lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi, thấy thần sắc của dương lỗi lo lắng như thế, không giống như đang nói đùa, cũng ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, cho nên điền thi vận cũng không hỏi nhiều, gật đầu, cả người hóa thành một đạo bạch quan bám vào cánh tay của dương lỗi, sau khi điền thi vận nhập vào trên thân, dương lỗi nhìn kình thiên chuẩn ở phương xa nhanh chóng mà đến, thở dài một cái, phát động thuấn tức thiên lý, Cả người biến mất ở nguyên chỗ, sau vài giây đồng hồ, dương lỗi xuất hiện ở một chỗ ngoài ngàn dặm. Đây là một chỗ xâm lâm, cổ thụ chọc trời, lá cây rậm rạp đem ánh mặt trời cũng che lại, chỉ để lại mấy tia nắng thưa thất chiếu xuống mà thôi. Hô, lúc này dương lỗi mới thở vào nhẹ nhõm, nơi này cách địa phương lúc trước đã mấy ngàn dặm, hơn nửa nơi này cây cối cao lớn, cực kỳ rậm rạp. Ở trên bầu trời căn bản không thể nào nhìn được tới nơi này, cộng thêm bản thân dương lỗi sử dụng liễm tức giới chỉ Thu liễm khí tức của mình, những kình thiên chuẩn kinh khủng kia hẳn là không tìm được mình. Lúc này dương lỗi mới đem Điền Thi Vận phóng ra, về phần bạch tố trinh vẫn là để cho nàng phụ lên trên thân thể của chính mình, bởi vì khí tức của Điền Thi Vận vốn chính là nội liễm, sẽ không bại lộ, nhưng bạch tố trinh thì không giống. Nàng còn không có năng lực hoàn toàn thu liễm hơi thở của chính mình, cho nên không thể đem nàng thả ra. Sau khi đi ra, Điền Thi Vận liền nhìn chầm chầm vào dương lỗi nói, tiểu lỗi, Ngươi rốt cuộc nhìn thấy vật gì mà khẩn trương như vậy, thi vận tỷ chẳng lẽ ngươi không kỳ quái tại sao những bạo lông kia lại sẽ sợ hãi như thế, tựa như phát điên mà hướng phía trước chạy trốn, dương lỗi hỏi, bọn nó là đang chạy trốn sao, điền thi vận kinh ngạc nói, dương lỗi nghe vậy bất đắc dĩ, không phải là đang chạy trốn, vậy ngươi cho là tại sao tốc độ chạy đi của chúng nó lại nhanh như vậy, có cần thiết không, chạy đi như vậy lại cũng hao phí thể lực. Đối với bọn chúng có thân thể cao lớn như vậy mà nói càng là hao phí rất nhiều, bình thường mà nói, quy mô săn mồi lớn như vậy trừ phi là thời điểm đi săn mới sẽ xuất hiện tình huống chạy đi như thế, nếu như không phải, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng khác rồi, bọn chúng đang chạy trối chết, Điền Thi vẫn nghe vậy cảm thấy hết sức có đạo lý, nhưng lại là vật gì khiến bá chủ như chúng nó cảm thấy sợ hãi, cần phải chạy trối chết như vậy đây. Điều này làm cho Điền Thi vận càng thêm tò mò rồi. Bởi vì đó là một loại chuẩn, giống như chim cắt, một loại hung cầm tên là kình thiên chuẩn, chính là một phiến hắc vân kia mà chúng ta nhìn qua, hơn nữa thực lực cường hoành, kình thiên chuẩn, Điền Thi vẫn nghe song sắc mặt biến đổi, nàng cũng đã được nghe nói đến kình thiên chuẩn này, nếu như là ở thời điểm Tu Vi trước đó chưa bị thụt lùi liền cũng không cần sợ hãi, nhưng hiện tại Tu Vi của mình căn bản không thể nào đối phó được với kình thiên chuẩn kia, cho dù là một con cũng không đối phó được, ngươi nghe được cái gì không thế. Lúc này Dương Lỗi lại nói, "Cái gì?" Tính nhảy vọt trong lời nói của Dương Lỗi để cho Điền Thi Vận trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, thật giống như có thanh âm gì đang kêu gọi chúng ta. Dương Lỗi nói, "Điền Thi Vận nghe vậy yên tĩnh lại, nghe ngóng, thật đúng là tự hồ nghe được có người đang triệu hoán, là thật, ta cũng nghe được rồi." Hai người nhìn nhau một cái, "Đi." "Khi là không đi." Đây là một cái vấn đề đáng giá suy nghĩ, có đi hay không? Chương 379 tự ngạc chắn đường. Điền Thi vận nhìn Dương Lỗi nói, nàng mặc dù sống lâu hơn so với Dương Lỗi, kinh nghiệm so với hắn nhiều hơn nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là một nữ tử, trong lúc nhất thời nhưng không quyết định được chủ ý, Dương Lỗi suy đi nghĩ lại, cảm thấy ba người chính mình lần này bị đem vào nơi đây, đoán chừng là khảo nghiệm của Côn Luân Kính đưa ra, nếu như thông qua khảo nghiệm mà nói, như vậy có thể chính thức nắm Côn Luân Kính trong tay rồi. Mặc dù là không hoàn toàn nhưng cũng có thể nắm trong tay một phần chức năng, cho nên dương lỗi cuối cùng là vẫn gật đầu. Đi, chúng ta đi, nếu đã làm ra lựa chọn, như vậy liền không cần phải do dự nữa, hướng chỗ phát ra thanh âm đi tới. Ước chừng sau khi qua thêm vài phút đồng hồ, sâm lâm rậm rạp trước đó liền biến mất không thấy, thay vào đó là một phiến hồ nước rộng rãi, phía trên là hoa sen tràn đầy, bướng bay tán loạn, rất là xinh đẹp, thật là đẹp, điền thi vẫn bị cảnh đẹp này mê hoặc. Không khỏi thở dài nói, mà dương lỗi mặc dù giật mình nhưng cũng không có bị mê hoặc nơi này bất thường, huyển trận, trong đầu dương lỗi đã hiện lên từ ngữ này, nếu quả thật là huyển trận mà nói, như vậy trước mắt mình quả thật là không cần lo lắng, chân thực ưng nhãn mở ra, quả nhiên hoa sen tràn ngập ở phía trước biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện là một đám viễn cổ cự ngạc vô cùng đói bụng, dài đến mười mấy thước, cái miệng dài một thước kia đặc biệt dọa người, Điền Thi vẫn không có chân thực ưng nhãn, Nhìn không ra tình huống chân thật, nữ hài tử nhìn thấy cảnh đẹp như thế cũng là không nhịn được vui mừng, cho nên liền mở ra cước bộ hướng phía trước chạy đi, dương lỗi thấy vậy liền vội vàng giữ nàng lại, đợi một chút, thi vận tỷ ngàn vạn lần đừng đi, lại có chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi vừa phát hiện ra cái gì sao? Điền thi vận bị dương lỗi kéo lại, thấy thần sắc khẩn trương của hắn, không khỏi hỏi, phía trước cũng không phải là hoa sen, đều là huyển tượng, dương lỗi nói, huyển tượng. Điền thi vận lấy làm kinh hải, mặc dù tu vi cấp bậc của nàng giảm xuống, nhưng mà cảnh giới đang còn, dương lỗi có thể nhìn thấu huyển tượng, chính mình lại là không thể, cái này ít nhiều có chút kinh ngạc, dương lỗi gật đầu, đúng vậy, đây thực sự là huyển tượng, phía trước không phải là hoa sen, mà là từng cái miệng lớn của viễn cổ cự ngạc, quả nhiên dương lỗi vừa dứt lời, điền thi vận liền thấy được từng đầu cự ngạc dương miệng rộng ở trong nước không ngừng đung đưa, làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Bất quá dương lỗi cũng buồn bực, chân thực ưng nhãn của mình không phải là nhìn không thấu bố trí của công luân kính sao. Lúc trước những tấm chế kia mình cũng không thể nhìn thấu, nhưng nơi này, nơi này lại bị chính mình nhìn ra, đây lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ những thứ này cũng là ảo cảnh, nếu quả thật như vậy mà nói, vậy thì liền phiền toái lớn rồi, nhưng bất kể cự ngạc ở trước mặt này là thật hay giả, nếu muốn đi qua nhất định phải thu thập bọn chúng, bay qua là lựa chọn tốt nhất. Đây là viễn cổ cự ngạc, chúng ta muốn đi qua chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Điền Thi vận khẽ nhíu mày, hoàn hảo những cự ngạc này cũng không có động tác bò lên trên bờ, nếu không phiền toái có thể lớn lắm. Không tốt, bọn chúng lên bờ rồi, mà lúc này chuyện tình để cho Dương Lỗi lo lắng xảy ra, từng đầu cự ngạc tựa hồ không chịu đựng nổi đói bụng mà muốn bò lên trên bờ nuốt sống bữa mỹ vị này. Không sai, hai người Dương Lỗi ở trong mắt bọn chúng bất quá là một bữa ăn ngon mà thôi. Ở trong trí nhớ của Dương Lỗi Ngạc ngư bình thường đều là ở trong nước, có thể lên bờ, nhưng cũng bất quá là ở bên cạnh bờ mà thôi, cho nên nhìn thấy đám gia hỏa này bò tới trên bờ, lui về phía sau là lựa chọn đầu tiên, lui về phía sau, dương lỗi kéo tay của Điền Thi vận nhanh chóng lùi về, trong nháy mắt rút lui mấy chục thước, nhìn những cự ngạc kia không có tiếp tục đuổi theo, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, lúc này thật sự là tương đối phiền toái rồi, vượt qua đó, trên mặt đất là bọn chúng có thể công kích tới được. Nhưng nếu như bay lên thiên không, bọn chúng cũng liền không có cách nào rồi, thi vận tỷ chúng ta bay qua, điền thi vận nghe vậy gật đầu, dương đôi cánh ra, chậm rãi bay lên, dương lỗi cũng triển khai hai cánh, nhưng mới bay lên được một chút liền cảm nhận được áp lực cực lớn, là áp lực, bay lên cực khó, cho nên rất nhanh liền rơi xuống, cố hết sức muốn bay lên nơi này căn bản là không thực hiện được, bất quá tự hồ cái này đối với điền thi vận không có ảnh hưởng gì, nàng nhìn thấy dương lỗi dừng lại, liền nói làm sao vậy có phải A Hy không lại có chuyện gì rồi ta không có cách nào bay lên Dương Lỗi cười khổ không dứt đây tất nhiên là nguyên nhân do cấm chế nào đó xem ra chính mình muốn bay qua nhất định phải nghĩ biện pháp khác hoặc là diệt trừ đám cự ngạc này vậy làm sao bây giờ Điền Thi vận bay trở về bên cạnh Dương Lỗi thử nghĩ xem có biện pháp khác không Dương Lỗi bất đắc dĩ nói muốn kích sát những cự ngạc này là có khả năng hay không Dương Lỗi nghĩ tới đây Hướng đầu cự ngạc lớn nhất kia thi triển một cái giám định thuật Phát hiện cự ngạc vương kia lại là đại gia hỏa thông huyền cửu dai Cũng chính là thiếu chút nữa liền đến thông huyền đại viên mãn rồi Nếu muốn đối phó với nó mà nói Như vậy chỉ có thi triển chân thân triệu hoáng phù thông huyền đại viên mãn Hơn nữa trong thời gian hữu hiệu của triệu hoáng phù này Có thể đánh chết đại gia hỏa này hay không còn là không biết được Nếu không ta đi trước xe một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Lúc này Điền Thi vận suy nghĩ một chút Hướng về phía Dương lỗi nói, không được, ta không thể để cho một mình ngươi đi mạo hiểm. Dương lỗi lắc đầu cự tuyệt, trời mới biết tình huống bên kia sẽ thế nào. Nếu để cho nàng một mình tùy tiện đi qua, xảy ra chuyện gì thì chính mình căn bản là không thể ra sức. Hơn nữa chính mình tốt xấu gì cũng có chân thực ưng nhãn, có thể giúp được một số việc. Đúng rồi, bỗng nhiên Dương lỗi nhớ lại chính mình còn có một cái kỹ năng. Đó là một môn kỹ năng sau khi mình đem thiết bố Sam tu luyện tới cực hạn, là vô địch thủ hộ. Vô địch thủ hộ có thể để cho chính mình ở trong 30 giây phòng ngự vô địch, nói như vậy chính mình còn là có cơ hội, bất quá chính mình có thể ở trong 30 giây đi tới bờ bên kia hay không đây. Đây ngược lại cũng là một cái vấn đề, nhưng bất kể nói như thế nào cũng phải thử một lần, vạn nhất không được, chính mình còn có thể sử dụng thuấn tức thiên lý để thoát đi. Dĩ nhiên nếu như vận khí của mình tốt, nếu như có thể kích sát đầu đại gia hỏa kia, cũng chính là đầu lĩnh của đám cự ngạc này, liền thật sự là kiếm lớn. Nếu đã làm ra quyết định, liền muốn hành động rồi, ta đây thử một chút có thể mang theo ngươi đi hay không? Lúc này Điền Thi vẫn nói, chương 380, Cảnh giới Vũ Thần 1. Dương lỗi không khỏi vỗ đầu một cái, nếu như có thể như vậy, ngược lại là một cái lựa chọn không tồi, Điền Thi vẫn nói như thế nào cũng là có chiến lực của Vũ Thánh, mang theo chính mình hẳn không phải là vấn đề, bất quá Dương lỗi vừa nghĩ, chuyện chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như để cho mình không thể phi hành được, sợ rằng muốn mang mình theo cũng là không có khả năng, rất rõ ràng, đây là hạn chế của công luân kính đối với chính mình, thử một chút đi, nếu như có thể được mà nói, vậy thì không cần phiền toái. Dương lỗi nói, Điền Thi Vận đi tới bên người Điền Thi Vận, kéo bàn tay to của hắn, triển khai cánh, hướng bầu trời bay đi, nhưng để cho Điền Thi Vận kinh ngạc là vô luận mình làm như thế nào cũng đều không thể đem Dương lỗi kéo lên được, cho dù đã dùng hết toàn lực cũng không được. Điều này làm cho Điền Thi vận kinh hải, phải biết toàn lực của chính mình đừng nói là một người chừng trăm cân như Dương Lỗi, cho dù là mười mấy người cũng là dễ dàng. Dương Lỗi nói, Thi vận tỷ không cần thử, ta nghĩ đây là hạn chế của công luân kính, nhất định phải đánh bại những cự ngạc này mới có thể thông qua được, đó làm sao có thể, tu vi hiện tại của người bất quá là tầng thứ vũ thánh mà thôi, những cự ngạc này yếu nhất cũng là cảnh giới vũ thần, người căn bản liền không có khả năng làm gì được bọn chúng. Nếu như không có 30 giây vô địch thủ hộ kia mà nói, thật đúng là chỉ có nửa đường bỏ cuộc rồi. Bất quá có vô địch thủ hộ 30 giây liền không đồng dạng. Chỉ cần mình có thể ở bên trong 30 giây này đột phá phiến thủy vực kia mà nói, đó liền tính là thông qua rồi. Nói không chừng chính mình còn có thể mò được một phen chỗ tốt. Không có chuyện gì, thi vận tỷ ngươi phải tin tưởng vào ta. Hơn nữa ngươi nhìn ta là loại người cầm tính mạng của mình ra đùa giỡn sao. Dương lỗi miễn cười nói, Con người của ta từ trước tới nay đều không đánh trận nếu như không có nắm chắc, ta đây đi theo phía trên ngươi, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể trợ giúp ngươi, Điền Thi vận cũng không có cách nào, nàng mặc dù có thể phi hành nhưng đối với những đại gia hỏa này là không có một chút biện pháp, bởi vì thực lực của nàng căn bản là không đủ để phá vỡ phòng ngự của những đại gia hỏa này. Dương Lỗi hít vào một hơi thật sâu, tay nắm trường đao, vô địch thủ hộ mở ra, cả người trong nháy mắt hướng phiến thủy vực kia vọt tới, tốc độ cực nhanh. Một cước đạp ở trên lưng một con cự ngạc, tiếp theo hướng một đầu khác phóng qua, giống như chuồng chuồng lướt nước, nhanh chóng hướng tới bờ bên kia chạy tới, hoa lạp, lúc này đầu cự ngạc có thể hình lớn nhất kia phát hiện được ý đồ của dương lỗi, tốc độ cực nhanh hướng về phía dương lỗi bơi qua, giống như là một chiếc tàu lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, dương lỗi thầm nghĩ không ổn, tốc độ lại tăng nhanh hơn nữa, lộ trình đã đi được hơn phân nữa, thời gian cũng đã qua chừng 10 giây đồng hồ, chỉ còn lại mười mấy giây. Nhưng tốc độ của cự ngạc này quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo dương lỗi, hoa lạp, bọc nước bắn lên, ngạc ngư kia mở ra cái miệng khổng lồ một ngụm hướng về phía dương lỗi cắn tới, cẩn thận, điền thi vận ở phía trên dương lỗi kêu lên một tiếng, dương lỗi nghe vậy, thân hình sinh sôi né tránh, nhưng cả người lại cũng bị đụng trúng một cái, lão đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống, mà cái này cũng ảnh hưởng tới cước bộ của dương lỗi, một cước đạp không, lạc vào trong nước, điền thi vận thầm nghĩ không ổn. Vội vàng bay xuống muốn kéo dương lỗi lên, một mình ngươi đi trước, ta tự có biện pháp, dương lỗi nói xong, liền ra sức hướng phía trước bơi đi, mà cự ngạc biết lúc này cơ hội đã tới, hướng về phía dương lỗi điên cùng bơi qua, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa, thời gian không còn nhiều nữa rồi, còn có 7 giây đồng hồ, lực lượng của vô địch thủ hộ sau 7 giây liền sẽ biến mất, lộ trình còn có 15 thước, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn là có thể đi tới. Nhưng phía sau cũng là có cự ngạc quấy nhiễu, phía trước cũng có, để cho dương lỗi bất đắc dĩ không dứt, mà lúc này đại gia hỏa ở phía sau đã đuổi tới rồi. Đáng chết, dương lỗi không khỏi thầm mắng một tiếng, sai một điểm như vậy, nếu không phải là cự ngạc vương nọ mà nói, chính mình hiện tại có lẽ đã đến bờ bên kia rồi. Hoa lạp cự ngạc lần nữa mở ra miệng rộng hữu lực của nó, hướng dương lỗi cắn qua, ca sát, lần này cự ngạc cắn trúng một chân của dương lỗi, ở trên bầu trời. Điền Thi vẫn thấy một màn như vậy, kinh hô một tiếng, nhắm lại hai mắt của mình, cũng không dám nhìn thẳng rồi, nhảy, dương lỗi cảm giác được một chút đau đớn, cái chân kia ngược lại là không có chuyện gì, mà hàm răng kia của cự ngạc lại là gãy vài cái, cự ngạc bị đau đến nổi giận không thôi, càng cùng bạo mở ra cái miệng rộng lần nữa hướng dương lỗi cắn tới, mấy cái răng kia đối với ngạc ngư mà nói là không đáng kể chút nào, cho dù là ngạc ngư bình thường trong cả đời đều sẽ rụng xuống hơn ngàn cái răng. Húng chi là loại viễn cổ cự ngạc này, cho nên một chút cũng không có chuyện gì, răng rơi ra còn có thể phục hồi, nhưng loại thống khổ này lại là kích phát hung tính của nó, còn có vài thước, vài thước có thể đi tới bờ bên kia, tốc độ của dương lỗi lại không ngừng tăng nhanh, cẩn thận, nhanh một chút, nhanh lên một chút, lúc này điền thi vận đã đi tới bờ bên kia, nhìn cự ngạc ở phía sau dương lỗi, cả người điền thi vận lo lắng không dứt, thình thịch, dương lỗi lại bị đụng một cái. Vô địch thủ hộ mặc dù lợi hại nhưng như vậy lại cũng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Ba thước, còn có ba thước, nhưng lúc này thời gian của vô địch thủ hộ chỉ còn lại có hai giây rồi. Mà cự ngạc vương kia lại lần nữa mở ra miệng rộng, dương lỗi kinh hãi không thôi. Nếu như một khi mất đi vô địch thủ hộ, bị đại gia hỏa này cắn trúng mà nói, như vậy chính mình không chết cũng phải tàn phế. Dương lỗi cắn răng một cái, dứt khoát xoay người lại cho nó một chiêu, thiên đao nhất thức. Trường đao trong tay hóa thành một đạo đao mang thật dài, thẳng hướng đầu của cự ngạc vương kia chém tới. Ding, phong ẩn đao kích phát nhất kích tất sát. Ding, chúc mừng người chơi đánh chết viễn cổ cự ngạc thông huyền cửu trọng, đạt được 4 vạn ức kinh nghiệm trị, đạt được 400 ức khí công trị, đạt được 400 ức tích phân trị. Ding, chúc mừng cấp bậc của người chơi đề thăng một cấp, tiến vào vũ thánh lục giai. Ding, chúc mừng cấp bậc của người chơi đề thăng một cấp, tiến vào vũ thánh thất giai. đinh Chúc mừng cấp bậc của người chơi đề thăng một cấp, tiến vào Vũ Thánh Bát Giai, Đinh. Chúc mừng cấp bậc của người chơi đề thăng một cấp, tiến vào Vũ Thánh Cửu Giai, Đinh. Chúc mừng cấp bậc của người chơi đề thăng một cấp, tiến vào Vũ Thánh Đại Viên mãn